Các bạn đang nghe tại audio.net Được, vậy thì tôi cũng nên hành động thôi. Triệu mạnh tê nhìn anh cười, nói xong thì xoay người đi về phía dương tư dục. Lần tiễn hành giữ sở tại chỗ, hai tay nắm chặt thành quả đấm, lờ giật ở ngực mãnh liệt theo đốt. Mà anh thậm chí cũng không biết về sao. Anh đang đứng ở tại chỗ chờ, chờ dương tư dục sẽ trả lời như thế nào với lời mời của triệu mạnh tê. Chỉ là triệu mạnh tê càng đi đến gần, Nhịp tim của Lăng Tĩnh Hành càng đập nhanh hơn, càng lúc càng gấp. Ngay sau đó, đầu óc anh vượt qua lý trí, trực tiếp chi phối đến đôi chân, anh sải bước chạy về phía Dương Tư Dục. Triệu Mạnh Tề vừa đến trước mặt Dương Tư Dục, ngay lúc đó Lăng Tĩnh Hành cũng cầm tay cô cứng rắn lôi cô về phía cổng. Triệu Mạnh Kê cười thú vị, "Là trực tiếp cướp ngày sao? Tốt, Lăng Tĩnh Hành thật là rất tốt." Nhìn hai người bọn họ nhanh chóng biến mất trước mặt. Trong lòng quật triệu mạnh tề có một chút tiếc nuối. Đối với sừng tư sục mặc dù là mới gặp lần đầu, nhưng gương mặt ưu thương của cô làm cho anh tiếc nuối. Anh đối với cô rất có hứng thú. Nhưng cũng không phải là không có sân tư sục thì không được. Dù sao trái tim cô cũng đã trao cho một người đàn ông khác. muốn giành lại có thể khó khăn. Đã như vậy anh cũng không cưỡng cầu. Nhưng có thể giúp cô, để cô biết được tâm tư của người đàn ông khác. Chẳng qua cũng chỉ là một cái nhấc tay không phí sức gì Nhìn lương tĩnh hành lôi kéo dương thư dục chạy đi Nhìn bộ dạng hàm muốn giữ lấy của anh ta triệu mạnh tê nghĩ anh đã làm đúng Ánh trăng sáng tỏ Ánh sao sáng chói Gió mắt trong không khí Còn nghe được tiếng nhạc từ trong hội trường phan ra Còn có tiếng bước chân dồn rập của hai con người Dương thư dục bị lương tĩnh hành cầm tay chạy nhiều điền Thì cất tiếng hỏi Anh kéo tôi đi đâu vậy chứ Cô vừa đi vừa nhắc làn váy dài Để công cẩn thận sẽ bị trợt té Lương tĩnh hành không trả lời cô Chỉ kéo cô thẳng đến bãi đậu xe Cho đến khi đến một nơi yên tĩnh Lương tĩnh hành mới buông cổ tay cô ra Dương tự dục xa xoa cổ tay đau Nhìn anh chăm chăm không hiểu mà cất tuyến hỏi Anh uống luôn tốt sao? Dương tự dục không hiểu Một người luôn ung dung như lương tĩnh hành Vì sao lại gấp đến nỗi chạy như là có ma quỷ đuổi theo vậy chứ Có quen mạnh tề, từ khi nào hả? Lần tĩnh hành không trả lời mà hỏi ngược lại cô. Đột nhiên bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Dương tư dục thoáng hình người. Làm gì mà phải giả dữ như vậy chứ? Cô nghi ngờ nhìn lại cước mặt anh đang giận dữ, thậm chí là gân xanh cũng đã nổi lên. Như thế nào hả? Anh và anh ấy có thủ án với nhau sao? Không có. Lần tĩnh hành lấn tiếng trả lời, về mặt đùng đùng giận dữ. Mà nói họ không có thủ hận Thật sự là không có sức thuyết phục Vậy thì anh đang thức giận chuyện gì chứ Dường từ dục con người Giờ lại làn váy Dù sao cô cũng là phụ nữ Vĩnh viễn hy vọng mình có thể sinh đẹp sáng chói Trước mặt người đàn ông mình thích tức giận cái gì Mấy chữ này khiến cho lương tình hành lại càng phát hỏa Anh thức từ dục Khi không lại cùng với một người đàn ông kia Thân mật Ở trong hội trường liếc mắt đưa tình với nhau Mà anh thậm chí Còn không quen biết người đó. Anh giận từ dục không nói cho mình biết. Cô và người đàn ông kia quen nhau thân thiết như vậy. Trước đó, anh cứ cho rằng anh và cô không có bí mật. Anh thức giận mình. Anh đã cho cô biết. Anh lui tới với bất cứ người vũ nào. Nhưng cô lại không giống anh. Để cho anh giống như một tên ngốc. Anh tức giận. Anh thức giận rất nhiều, rất nhiều. Rất nhiều chuyện cô không thể nào nói hết được. Tại sao lại không nói gì hả? Dương Từ Dục nhìn cảm xúc trên mặt của Lê Tĩnh Hành biến chuyển nhưng lại không nói một câu nào. Cô đã quen anh ta khi nào? Tại sao cái gì tôi cũng không biết chứ? Lê Tĩnh Hành đột nhiên bộc phát mất cô chế mà giống lên với cô. Dương Từ Dục bị anh giống lên thì sợ hết hồn, đưa tay che ngực, hai mày nhíu chặt nói: Tôi, tôi không quen anh ta. Cô lung túng mở miệng. Mặc dù anh là ông chủ nhưng nhậu năm làm bạn với anh, anh luôn ung dung bình thản. Đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh giận dữ như vậy. Không quen ư? Không quen mà cô để anh ta gọi cô là tư dục sao? Lương Tĩnh Hành tức giận mở miệng. Một người đàn ông xa lạ gọi cô như vậy, cô cũng tùy ý anh ta sao? Cô không phải luôn hưng dụ với tôi sao? Nếu không có cảm thấy anh ta gọi như vậy cũng không tệ lắm, nên không muốn can ngăn sao? Nhìn anh nói liền một mạch không ngừng, dường tư dịch cũng không có một chút tức giận nào, chỉ nhìn Lương Tĩnh Hành kinh ngạc những mày. Trong lòng có một cỗ cảm xúc tràn ra. Anh vì sao lại tức giận đến mức như vậy chứ? Hơn nữa, lại còn vì một người đàn ông mà tức giận. Trong đầu thoáng qua một từ quỷ dị, hơn nữa là một từ mà chưa bao giờ cô dám nghĩ đến. Không phải... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net